Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đất mới đắp Cả đoàn người dìu hai ông bà đồ lúc này đã rũ ra như là tàu lá chuối Và cả đám lục lục kéo nhau về Gã cũng đóng cho tròn vai diễn Nên khóc ỉ ôi lắm Đến khi bước chân vừa ra đến đầu nghĩa địa Lẫn ở trong tiếng mưa rơi Tiếng gió thổi xe sắt Gã điếng hồn quay đầu lại Thoảng trong tay của gã là tiếng thở dài Kèm theo cái chẳng âm thanh thảm đảo Đừng bỏ em. Em lại là làm sao lại chôn giấu em? Anh ơi. Gã tái mét mặt mày, định thần nhìn vào ngôi mộ mới đắp, phía sau gã là mấy người dân làng đang sùm sụp trong áo tơi, áo mưa ướt sũng làm bằng lá cỏ. Đất tự nhủ mình ngay lẩm nên đã nhanh chóng đạp buồn cùng với mọi người trở ra về. Giác rối đã được giải quyết xong xuôi, thế là đợi thêm một thời gian nữa, gã có thể mặt đường hoàng hỏi cưới cô Hỏa Lan vợ. Nghiệp nhiên trở thành rể quý của ông bá hộ Tuần và thừa hưởng số gia tài khổng lồ đó. Khóe môi của gã rất nhanh đánh nhếch lên rồi lại vụt tắt trả lại cái khuôn mặt u dự cho nó hợp với hoàn cảnh. Mọi việc chẳng có gì lạ cho đến 3 ngày sau đó, tức là nhằm lễ tam chiêu mở cửa mả cho vong linh của con bé. Đến tận khuya ngày hôm ấy, rất làng ra về hết chỉ còn có hai vợ chồng ông Đồ trong căn nhà gỗ ba gian đổ sộ. Một không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Căn nhà lúc này như có một cỗ quan tài bức bách đến ngạt thở. Trong nhà, bàn thờ của Ngọc Nga được lập vội, đang lờ mờ khói nhang. Tiếng của bà Đồ gào khóc đến thảm não. Ông Đồ cũng rối bời hết trong lòng chẳng có thiết tha gì. Nói mãi mấy lần, bà vẫn cứ vật vã gào khóc bên bàn thờ của con gái. Chán nản đến cực độ, kèm theo sự mệt mỏi mấy ngày cộng lại, ông Chí bỏ vào trong buồng nằm, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ tính ngổn ngang và tiếng thở dài thườn thượt. Bỗng đi một lúc yên ắng, thì giờ tí đã xảy ra một sự lạ. Lúc ấy ông Chí vẫn cứ chằn chọc trở mình, Nỗi đau mất con làm cho ông cắn rất không yên. Nếu như ông không cho con bé đi, nếu như ông cắt cử thằng người ở theo hầu, thì có lẽ chẳng xảy ra cái thảm cảnh này. Mưa mỗi lúc mực lớn, và sấm chớp vẫn cứ đi đùng trên tầng không. Ông Đồ ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào bức tường sát vách. Ngọt đèn dầu trên đầu giường bỗng dưng chớp tắt liên tục. Ông Đồ với tay xoay lại cái đèn chụp, thì bỗng nhiên, Cái ánh sáng đèn dầu phụt tắt đi, trả lại một màu không gian tối đen như mực. Một luồng gió sọc lạnh vào làm toàn thân của ông lạnh cóng hết nội, hết da gà. Đang dùng mình định với lấy cái tấm chăn mỏng, thì ông rụng rời hồn vía vì cánh cửa sổ. Cách chiếc phản tre ông đang nằm chỉ có chục bước chân, vốn có mấy con song làm bằng gỗ muôn. Lúc này lờ mờ hiện ra một thân ảnh đang đứng im liềm nhìn chòng chọc, chọc vào cái nơi ông đang nằm đây. Ông kinh hãi kêu thét lên, rồi với tay châm ngọn đèn nhưng không có sáng. Thân ảnh người vẫn cứ lom lom đứng ở đó. Ông đồ há hốc mồm, nhận ra cái dáng đàn bà với mái tóc thề chấm lưng, toàn thân mặc vải liệm trắng thoát tục. Tiếng thở dài ai oán khẽ vang lên rọi vào tai của ông. Ông kinh hãi ách khẩu vì một mùi hôi tanh nồng đắt sập vào mũi chợ kịp định thần thì chẳng âm thanh đó đã khô lạnh vàng lên. Bồ ơi sao lại trốn sống con. Bồ ơi. Ông ứ ớ rồi kêu thét lên suýt té ngựa khỏi chiếc phản che. Định thần nhìn kỹ không thấy bóng dáng của ai, ông cảm thấy toàn thân lạnh nổi hết gai ốc. Không hiểu vì sao đêm nay không khí lạnh lẽo. Vạt vương cái mùi tử khí hẹp như nhà chứa sát vận Định thần nhìn lại thì chẳng có ai đứng đó Ông đồ đánh bạo gión rắn bước chân tiến lại chỗ cửa sổ Đưa mắt hé hé nhìn khắp một lượt ra sau nhà Thì tuyệt nhiên bên ngoài chỉ còn có tiếng mưa ẩm ẩm Và mán đêm u tịch đến vắng lặng Ông thở dài và tính quay vào bên trong Thì đúng lúc đó một ánh chấp chói lòa kéo theo một tiếng xét ẩm ẩm dạch dọc ngang bầu trời soi dọi xuống cái khoảng vườn trước mặt trong cái không gian lập lẻ ánh chấp đó chỉ một giây thôi, ông đã á khẩu mồm hã hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mắt của ông năm... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net